Chương 10, chúc mừng, chúc mừng, vai nữ chính điện ảnh, trên đường đi đến văn phòng của Liễu Trạch, chương nhiễm nhiễm gặp phải Triệu Vân Băng, cô ta hẳn cũng có việc tới tới công ty, cùng Vương Thái Cốc đi từ cửa vội vã tiến vào, chắc hẳn cũng bị mấy phóng viên chưa từ bỏ ý định quấy rối rồi, nhìn thấy chương nhiễm nhiễm cùng tiểu tình, sắc mặt Vương Thái Cốc không dễ nhìn tí nào, ngược lại Triệu Vân Băng ngừng lại, Vương Thái Cốc, làm sao vậy, Triệu Vân Băng, dù sao cũng không vội. Anh cứ đi trước đi, tí nữa tôi vào, Vương Thái Cốc nhìn Trương Nhiễm Nhiễm, Trương Nhiễm Nhiễm vội vàng hướng về Vương Thái Cốc cười một cái, anh Vương khỏe không, Vương Thái Cốc tùy tiện gật đầu một cái coi như đáp lại, sải bước rời đi, Triệu Vân Băng nói, Nhiễm Nhiễm, còn chưa kịp chúc mừng cô cho thật tốt, Trương Nhiễm Nhiễm nhớ tới hôm thử vai chính mình còn nói tất cả chỉ là một trận hiểu lầm, có chút ngượng ngùng, cảm ơn, Triệu Vân Băng nói, cô phải đi, Trương Nhiễm Nhiễm lắc đầu, không có. Muốn đến văn phòng của chị Liễu, sắp xếp công việc sau này một chút, triệu vân băng à một tiếng, đúng thế, lượng công việc sau này của cô nhất định sẽ rất nhiều, cô phải bảo chị Liễu sắp xếp một vừa hai phải một chút, thoáng một cái mà bận quá sẽ không chịu đựng nổi đâu, lời nói này nghe không ra ý tứ gì, chương nhiễm nhiễm hơi chậm lại, ừ, cũng may triệu vân băng không ý muốn dây dưa tiếp cái đề tài này, đúng rồi, đạo diễn Lữ nói tôi thứ hai đến thử vai Mỹ Nương lần nữa. Cô thì sao, đạo diễn Lữ thông báo với cô chưa, Trương Nhiễm Nhiễm im lặng, Lâm Ngưỡng nói hàm nói hồ, vậy cô coi như là cái gì, một người phân sức tâm giác, nghe cũng đã không hiểu rồi, vì vậy Trương Nhiễm đành phải nói, tôi cũng không rõ lắm, Triệu Vân Băng cười một cái, không có sao, dù gì cũng có Lâm Ngưỡng ở đấy, Trương Nhiễm Nhiễm, Triệu Vân Băng nói, hôm nay có một nhà làm phim mới tới công ty gặp tôi cùng anh Vương đàm phán chuyện phim năm mới, khả năng tôi là nữ chính. Tôi còn rất khẩn trương đấy, không nói chuyện với cô nữa, đi nha, chương nhiễm nhiễm, ừ chúc mừng, triệu vân băng cười rồi đi, chương nhiễm nhiễm không hiểu sao lại có loại cảm giác thở ra nhẹ nhàng, nhấc chân đi đến văn phòng liễu trịch, tiểu tình ở phía sau lặng lẽ nói, chua như vậy, uống mấy cân giấm chua rồi không biết, chương nhiễm nhiễm, cái gì, tiểu tình, triệu vân băng ý, không phải cô ta tốt nghiệp chính quy sao, thành tích cũng rất tốt, lúc ấy rất nhiều người muốn ký hợp đồng với cô ta. Cô ta liền vào tinh diệu, có vẻ như là một fan hâm mộ đáng tin của Lâm Ngưỡng, về sau Kha việc không thấy cô ta đi lên, cô ta liền vào cách một, dù sao cũng coi như là người của tinh diệu, chân nhiễm nhiễm ngược lại không ngạc nhiên, ở cái tuổi này của chúng ta, rất nhiều người đều là fan hâm mộ của Lâm Ngưỡng, cô ấy hiện tại nhất định rất giận tôi, về sau tôi trông thấy cô ấy vẫn là cẩn thận một chút, tiểu tình bất mãn, nhiễm nhiễm, bây giờ cô thế nhưng mà là ảnh hậu rồi. Chúng ta sợ nàng cái gì chứ, hai người vừa đúng lúc đến văn phòng liễu trạch, chương nhiễm nhiễm đóng cửa một cái, tiểu tình, lúc trước cô thấy lâm ngưỡng còn chạy nhanh hơn thỏ, hiện tại ngược lại học được cáo mượn oai hùm rồi hả, không được, người khác nghĩ như thế nào về cái kia thì đều là hiểu nhầm hết, cô lại không rõ tính toán của tôi sao, chính là giả người bị đụng kết quả là lừa được rất nhiều tiền, tiểu tình gãi gãi mặt, được rồi, tôi cam đoan từ nay về sau sẽ tiếp tục cục đuôi làm người. Hai người đợi một lát liễu trạch mới đến, nhưng biểu tình ngược lại có chút ngương trọng, câu nói mở màn đầu tiên là một quả bom nặng ký, thời không người yêu được xác định rồi, chương nhiễm nhiễm, cái gì, liễu trạch, chính là ngày 28 cuối tháng này, cướp thang lên bờ, ngạc nhiên không kinh ngạc không, có vui vẻ hay không, chương nhiễm nhiễm, thế nhưng mà, không phải cái cô lăng âm. Thời Không Người Yêu là một bộ phim điện ảnh hiện đại huyền huyễn, mài Trương Nhiễm Nhiễm đóng vào cuối năm ngoái có chủ đề về tình yêu, lúc đầu thì đầu tư không lớn, đạo diễn cũng là người mới, bởi vì đầu tư không lớn, mà cách một lại có tham gia đầu tư một chút, lúc ấy vai nữ số 2 có ý định là cho Triệu Vân Băng hoặc Trương Nhiễm Nhiễm một slot, nhưng bởi vì thành viên nòng cốt quá kém, kịch bản vô cùng khó hiểu, nữ số 2 cũng không vui vẻ gì. Cuối cùng nhà làm phim ưa thích Triệu Vân Băng nên không chút do dự lựa chọn vào vai nữ số 2 của một phim tiên hiệp khác, cũng bởi thế rất nhiều người tức giận, mặc dù Liễu Trạch cũng hiểu được kịch bản rất ngát, nữ phụ đã không vui vẻ thì thôi còn bị đánh, nhưng vì cái diễn xuất của Trương Nhiễm Nhiễm như vậy, dù gì cũng là phim điện ảnh, có thể nhét liền cố mà nhét vào, ép Trương Nhiễm Nhiễm đi, cái này vốn là phim điện ảnh tình yêu không có tiếng tâm gì, không nghĩ tới Trương Nhiễm Nhiễm vừa ký hợp đồng không lâu. Kịch bản còn chưa hiểu thấu, lại được tiểu hoa đầu đàn là lăng âm thích, lăng âm đáp ứng tiếp về sau, đầu tư cũng tăng lên, còn bắt được một thần tượng đang hót là hướng tư nhạc tới làm nam chính, dốt lòng muốn kiếm tiền từ fan hâm mộ điện ảnh, vốn có thể lấy lăng âm làm vai nữ phụ là một vận lớn, không nghĩ tới vì lăng âm thường có nhiều việc nên không tới tổ phim, vốn là định quay xong trong hơn một tháng, lại ít nhất nửa tháng không có ở đây, toàn bộ tổ phim đều bế tắc mà tóm lấy nàng. Cuối cùng suy nghĩ phương pháp điều hòa là tạm thời sửa chữa kịch bản, đem một vài đoạn của lăng âm sửa cho chương nhiễm nhiễm, vội vàng quay cho xong, liễu trạch coi phim điện ảnh này của chương nhiễm nhiễm là đã hết cơn khổ, đến ngày sung sướng, dù sao fan hâm mộ của lăng âm cũng đông đông đảo, fan hâm mộ của hướng tư nhạc cũng không ít, nếu như chương nhiễm nhiễm có nhiều đất diễn, mặc dù nhất định sẽ bị fan hâm mộ của lăng âm chửi, nhưng ít ra còn có thể lấy được một tí chú ý. Bởi vì cái gọi là trong họa có phúc này, Liễu Trạch còn tưởng tượng sau khi phim Công Chiếu, fan hâm mộ của Trương Nhiễm Nhiễm sẽ tăng mạnh. Đầu năm nay ngành giải trí bên Lăng Âm có vụ rèm pha rất lớn, bị nhân dân khu Triều Dương tố cáo là hút thuốc phiện, trực tiếp bị bỏ tù rồi. Xét thấy nghệ sĩ có vết bẩn thì không thể dùng, mà đầu tư lại phần lớn hướng về phía Lăng Âm, cái phim điện ảnh này ngay có cơ hội quay lại cũng không có, như như vậy triệt để gác lại, không hẹn ngày Công Chiếu. Mà bây giờ, lại để cho chiếu phim rồi hả, Liễu trạch gật đầu, chị đã thu thập tin tức từ người làm phim bên kia, không phải lúc trước em ở tổ phim chờ đợi rất lâu sao, khi đó ý tứ của đạo diễn là 10 phần thì em cũng diễn đại khái được 2-3 phần, đầu tiên đem cắt bỏ phần của lăng âm, còn lại thời gian thì bổ sung phần diễn cho em, em biết rồi, chương nhiễm nhiễm nhớ lại vẻ mặt vô lực của đạo diễn lúc đó một chút, vậy bây giờ sao rồi? Hiện tại bọn họ thấy chủ đề về em đang cao như vậy, nhảy bén đem cắt toàn bộ phần diễn của lăng âm, cứ thế đem em trở thành nữ chính, chương nhiễm nhiễm trợn mắt há mồm, hả, thế nhưng nòng cốt của câu chuyện là lăng âm mà, đoán chừng sẽ giữ lại một hai phút diễn cho lăng âm, cái thể này chẳng phải nghiêm, liễu trạch xoa xoa mi tâm, chị cũng rất tò mò, vốn là một phim điện ảnh hiếm thấy, trải qua một phen dày vò như vậy không biết đến cùng sẽ biến thành cái dạng gì. Chương nhiễm nhiễm đành phải nói, Ấy, dù gì em cũng là nữ chính phim điện ảnh đúng không, có phải nên vui vẻ một chút hay không, Liễu trạch nhìn cô, em xác định, chỉ rất hoài nghi đến lúc đó em còn bị mắng thảm hại hơn nữa đấy, chương nhiễm nhiễm nhớ lại chỗ bị cắt bỏ của mình một chút, thành thực nói, dù sao thì em cũng không đi xem đâu, hơn một gì kia làm cái gì chẳng tốt, lại muốn lãng phí xem cái loại điện ảnh đấy, Liễu trạch khoát tay áo, được rồi. Chúng ta không thể ngăn cản không cho người ta đi lên, hơn nữa dựa theo hợp đồng lúc trước, em còn phải đi hai đường diễn, cái này thì chỉ có thể nghĩ biện pháp cách giúp em, nhưng tuyên truyền thì vẫn phải đi, trương nhiễm nhiễm hoàn toàn nghe theo sắp xếp, vâng, vâng, liễu trạch nói, đúng rồi, có có quen hướng tư nhạc sao, trương nhiễm nhiễm nói, hoàn toàn không quen, mặc dù quay phim cùng một chỗ hơn một tháng, nhưng hướng tư nhạc có xe bảo mẫu của mình, quay xong là liền đi vào nghỉ ngơi. Nghe nói người đại diện của hắn không cho da của hắn đen, hơn nữa fan hâm mộ nữ dò xét của hắn rất đông, hai người chỉ nói qua vài câu vô cùng khách khi như, cái gì đó anh tốt và hẹn gặp loại các loại, liệu trạch, vậy là tốt rồi, buổi họp báo ngày mai em đứng gần đạo diễn cách xa hắn ra có biết không, tốt nhất là đừng nói câu nào với hắn, bằng không thì fan hâm mộ của hắn cùng fan hâm mộ của Lâm Ngưỡng sẽ cùng nhau mắng em, vậy thì thật quá náo nhiệt đặc sắc rồi, chương nhiễm nhiễm, yên tâm. Em và hắn cũng chẳng thể nói gì hơn, nói được một nửa, điện thoại vang lên, là một dãy số lạ, từ trước đến nay ngoài trừ mua hàng qua mạng phải đợi điện thoại lấy bưu phẩm thì chương nhiễm nhiễm chưa bao giờ tiếp số lạ cả, nhưng lần này lại nghe, alo, alo, chương nhiễm nhiễm sao, cô có khỏe không, tôi là hướng tư nhạc, chương nhiễm nhiễm, liễu nhạc, vì sao hướng tư nhạc gọi điện cho cô, tại sao hắn có số điện thoại của cô, chương nhiễm nhiễm không hiểu ra sao. Xin chào, là ta, ầy, làm sao vậy, bỗng nhiên gọi cho cô, có phải rất đường đột hay không, giọng hướng tư nhạc rất ôn hòa, tôi nghe nói muốn truyền bá thời không người yêu rồi, chưng nhiễm nhiễm, tôi vừa mới nghe nói, dù gì thì đây cũng được tính là chuyện tốt, có thể đối với anh mà nói thì không phải, trước kia hướng tư nhạc là thần tượng tổ hợp, về sau tổ hợp giải tán, hướng tư nhạc chuyển qua làm diễn viên rất không dễ dàng gì, gần đây thật vất vả mới có tí khởi sắc. Diễn xuất dần dần được tán thành, bỗng nhiên đi truyền bá cái loại này đoán chừng sẽ ảnh hưởng không tốt, hướng tư nhạc lập tức nói, sẽ không, với tôi mà nói đây cũng là chuyện tốt, Trương nhiễm nhiễm, hả, Ờ, vậy là tốt rồi, nhưng, tại sao anh có số điện thoại của tôi, hướng tư nhạc im lặng một chút, Trương nhiễm nhiễm mới ý thức được bản thân hỏi không đúng, đang định chuyển đề tài, hướng tư nhạc nói, trước kia ở tổ phim có lưu số của cô, về sau ra khỏi tổ phim. Tôi cũng gọi cho cô một hai lần, nhưng cô không nghe, tôi liền không tốt đánh lại lữ bố tái sinh, chân nhiễm nhiễm, cô nghĩ ra rồi, có một lần hướng tư nhạc không tìm thấy điện thoại, lúc ấy trợ lý của hắn không có ở đấy, liền mượn điện thoại của chân nhiễm nhiễm một chút, băng tiếng chung rồi tìm được điện thoại mới đem điện thoại trả lại cho cô, nói đúng là, hướng tư nhạc khi đó lưu số của cô, lần này chân nhiễm nhiễm thực sự có chút cảm giác xấu hổ, thật xin lỗi. Bình thường tôi không nghe điện thoại của người lạ, không biết là anh, hướng tư nhạc, ừ, đoán được, cô không có lưu số của tôi, trương nhiễm nhiễm, hướng tư nhạc thở dài, quên chưa chúc mừng cô, chúc cô cùng lâm ngưỡng trăm năm tốt đẹp hòa hợp, trương nhiễm nhiễm, cảm ơn cảm ơn, cũng có phải là kết hôn đâu, cái gì mà trăm năm tốt đẹp hòa hợp, bên kia hướng tư nhạc nói một câu gặp lại ở buổi họp báo liền cấp điện thoại, trương nhiễm nhiễm thở ra một hơi, chị liễu, Em thực sự không có quen biết hắn, liễu trạch, đã hiểu, cái này rõ ràng là hướng tư nhạc đánh chủ ý lên người em đúng không, hắn cùng với bạn gái không dứt khoát, chị nhớ có lần còn đồng thời qua lại với hai cô gái cơ mà, chương nhiễm nhiễm ngẩn người, có chút im lặng, không phải hắn đã nói, hướng tư nhạc là một người đàn ông ấm áp, phát biểu kinh điển là chỉ cần có fan hâm mộ là đủ rồi, không cần có bạn gái, kết quả lại là, liễu trạch buồn cười không thôi. Em thực sự tin cái đó sao, dù gì cũng là đàn ông 25-26 tuổi rồi, đang huyết khí dồi dào, cũng chỉ có phan hâm mộ mới có thể tin thần tượng của chính mình vô dục vô cầu, 38 tuổi đều là thân đồng tử, được rồi, không nói mấy cái này nữa, dù sao em cũng phải muôn vàng cẩn thận đối với hướng tư nhạc, đến lúc đó hắn kéo em mượn độ hot của lâm ngưỡng lăng xê cho mình một chút, lại phát đi thông báo là mình trong sạch, lấy lại là em. Căng cứ vào hình tượng của em trước công chúng, mọi người nhất định sẽ tin hắn, đến lúc đó hắn hốt mà lại không cần bị mắng chửi, chỉ có em bi thảm mà thôi, chương nhiễm nhiễm. Vâng, liễu trạch an bài công việc sau này cho chương nhiễm nhiễm một chút, hai cái tập sang nữ đã định rồi, còn có hết thứ ba phải đi thử vai nữ hai của phim truyền hình có chế tác lớn, cuối tuần phải thử nữ số 2 điện ảnh, đương nhiên, nếu như hiệp khách hành có thể định ra, Hai cái bộ phim đằng sau khi mà quay đụng phải thời gian liền không cần cân nhắc rồi, Trương Nhiễm Nhiễm cầm kịch bản của hai bộ phim cảm thấy áp lực rất lớn, thực tế thứ hai còn muốn đi thử vai hiệp khách hành, ba ngày thử vai liên tục, dùng trình độ của cô Đại Khái chính là lấy rổ trúc mà múc nước xong, công giải tràn rồi, công tác bàn giao hoàn tất, liệu trạch để cho Trương Nhiễm Nhiễm trở về học thuộc kịch bản cùng nghỉ ngơi cho tốt, dù sao hôn lễ của diêu Hâm rắn cùng sẽ có chó săn xuất hiện. Đến lúc đó cô nhất định phải thể, chương nhiễm nhiễm nghe được tên của Diêu Hâm, giật mình, thuận miệng hỏi, chị Liễu, Diêu Hâm cùng Lâm Ngưỡng đã từng là bạn bè trai gái, vậy anh ấy mang em đi có phải rất lúng túng hay không, cho dù lúng túng, đó cũng là bọn họ lúng túng, em thì có liên quan gì, Liễu Trạch chẳng hề để ý, em chỉ cần phải chịu trách nhiệm ra màn ảnh ngon lành là được, ma sát đầu đề là được rồi, chương nhiễm nhiễm, em không hiểu lắm. Lâm Ngưỡng tại sao phải đáp ứng đi dự lễ cưới của bạn gái cũ, anh ấy cũng không phải là người thích lăng xê, liễu trạch, em đây chính là không hiểu, Lâm Ngưỡng đi hay không đi đều muốn khiêu khích một hồi bàn tán, hắn nhất định chính là nam tử gió tanh mưa máu, chân nhiễm nhiễm.